Chào mừng các bạn lại đến với tập thứ 71 của Bộ truyền viện Lão Quái kỳ án mang tên sắc nữ bên bờ sông. Trong tập trước, cảnh sát tìm được hai thi thể nữ dưới chân đập chứa nước. Một trong số đó còn bị đồ di măng chỉ chừa lại mái tóc phất phơ thò ra ngoài. Khối tóc này quấn chặt lấy chân một thi thể nữ khác. Điều kỳ lạ là hung thủ gây ra hai vụ án này lại trùng họ trùng tên là Tạ Chí Hồng. Một tên thì đã đền tội. Tên còn lại là ai? mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử lệ nghe vậy bèn bảo viên mộc giả tạm thời đừng suy nghĩ, tất cả cứ đợi đến lúc nhìn thấy tạ trí hồng rồi lại tính tiếp. Bởi vì chỉ khi xác định được cá là hung thủ giết chết cô gái vô danh kia, thì việc điều tra kế tiếp mới là bắn tên có đích. Cục khai hoang là cơ quan phụ trách kiến thiết thủy lợi, với quyền hạn của Tử lệ, anh ta nhanh chóng điều tra được. tài liệu cá nhân của một tạ trí hồng khác, phiên mộc giả liếc mắt là nhận ra người đàn ông trong tấm ảnh chính là gã thư sinh đã đẩy cô gái vô danh xuống nước. Sau khi được viên mộc giả khẳng định, từ lệ hơi giật mình hỏi gã này đúng là tạ trí hồng, tên nhóc này điên rồi sao? Có tương lai tốt đẹp như vậy mà không trân trọng, lại chuyên môn làm chuyện thất đức này. Căn cứ theo những gì ghi trên tài liệu, tạ trí hồng từ bé đã có gia cảnh vượt trội, Gia tộc của cha mẹ gã Cũng có rất ảnh hưởng ở thủ đô Trong đó cũng có khá nhiều người Có vị trí trên thương trường chính trường Tạ Chí hồng từ bé Đã thể hiện sự ưu tú về nhiều mặt Gã là đối tượng được gia tộc Tập trung bồi dưỡng. Hai năm trước Tạ Chí hồng cưới một cô con gái nhà giàu Bây giờ đã có một cô con gái nhỏ đáng yêu Cuộc sống hoàn hảo như vậy Đúng là khác biệt hoàn toàn Với một tạ trí hồng khác Viên mộc giã và từ lệ Nhìn tư liệu của cái tên này mà cảm thấy bồn chồn, không biết gã này giết người vì điều gì thậm chí tử lệ còn nghĩ rằng dù gã trùng tên trùng họ với tạ Chí hồng đã bị anh ta bắn chết thì bọn họ cũng không phải là cùng một loại người tử lệ đưa ra ý kiến của mình có khi chỉ là trùng hợp thôi dù gã có giết cô gái vô danh kia nhưng chắc không liên quan đến vụ án của Mộc Thủy Thủy đâu nhưng sự nghi ngờ trong lòng viên Mộc Dã cũng không hề giảm đi Khi nhìn thấy hoàn cảnh yêu việt của đối phương, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Chưa nói đến việc gã có quan hệ với Mộc Thủy Thủy hay không, mà hãy bàn tại sao gã lại muốn giết cô gái vô danh kia. Từ lệ khé hờ một tiếng, còn vì cái gì nữa, giết vì tình thôi mà. Loại cô gia thế như gã chắc chắn có yêu cầu rất cao đối với một nửa còn lại của mình. Không những phải đẹp mà còn phải môn đăng hộ đối. Người trẻ tuổi mà, ai không thích gái đẹp chứ? Đúng là nắm được trong tay Nhưng lại không thể lấy về nhà Muốn chia tay Nhưng lại phát hiện đối phương cũng không phải loại hiền lành gì Căn bản là không dễ vứt bỏ Vì vậy mà nảy sinh ý muốn giết người Trực tiếp giết người rồi giấu xác chứ sao Viên mục giã nghe xong Mà chỉ biết cười bất đắc dĩ hả cảnh sát tử à Anh xem nhiều phim truyền hình máu chó quá đấy hả Chia tay thôi mà Đâu cần đến mức giết người chứ Kể cả bị cha mẹ trong nhà biết thì cùng lắm chỉ la mắng vài câu thôi. Giết người ư. Một khi bị bắt, thì không phải thân bại danh liệt đơn giản như vậy đâu. Tờ lệ gãi đầu. ờ vậy theo cậu tại sao gã này lại muốn giết cô gái vô danh kia? viên Mộc dã lắc đầu. ai da, không biết. Nhưng trực giác nói cho tôi rằng gã có lý do bắt buộc phải giết. Như vậy đi, anh tìm cớ dẫn tôi đi gặp tạ trí hồng này trước đã. Để xem gã có phản ứng gì Về thi thể bị dìm ở đập chứa nước không Tử lệ cau mày hỏi Làm như vậy chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ à Viên mộc dã cười Vấn đề là con rắn này giấu quá bí ẩn Căn bản không hề thỏ đầu ra Vì vậy phải động một chút Mới khiến gã có hành động Sáng hôm sau tử lệ Dùng lý do điều tra tình huống đập chứa nước Ba năm trước Mà đi đến cục khai hoang nông nghiệp thủ đô tìm được tạ Chí Hồng hiện giờ đã là lãnh đạo một phòng ở đây gã cũng cảm thấy hơi giật mình khi tử lệ và viên mục giã tìm tới nhưng đây chỉ là phản ứng của một người bình thường khi nghe được tin có vụ án dìm thi thể dưới đập chứa nước vì vậy nhìn từ bên ngoài thì không có bất kỳ sơ hở gì tử lệ theo thông lệ hỏi tạ Chí Hồng một chút chuyện khi gã thực tập ở đập chứa nước Bắc Sơn gã có ấn tượng gì đối với những nhân viên ở đó có ai có biểu hiện nào khác thường hay không tạ Chí hồng nghe xong suy nghĩ một lát rồi trả lời lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm làm việc gì cả những người trong đồn đều lớn tuổi hơn tôi bọn họ đều quan tâm tôi nên giao tiếp cũng coi như là hòa hợp còn về chuyện có ai có hành động khác thường ư tôi thật sự không nhớ rõ dù sao cũng là chuyện của vài năm trước rồi nên là ấn tượng cũng không có sâu Trong quá trình tử lệ và tạ trí hồng trao đổi, viên mục giả luôn chăm chú quan sát thật kỹ mọi hành động của gã này. Cậu phát hiện gã này có biểu hiện khiêm tốn lễ độ với người bề trên và cũng rất kính trọng những đồng nghiệp cũ. Với xuất thân cộng thêm khí chất như vậy, thật sự là một người rất hoàn hảo. Nhưng viên mục giả không tin trên thế giới này có người nào hoàn hảo cả. Cậu thà rằng nhìn thấy nhược điểm của mọi người. chưa không muốn nhìn thấy một người mười phân vẹn mười đứng trước mặt mình, bởi vì loại người toàn diện như vậy sẽ không thật sự hoàn hảo, đó chỉ là bọn họ giả vờ mà thôi. Tạ Chí Hồng trong mắt chính là loại người như vậy, lòng người sâu như biển, ai mà biết được bên dưới biểu hiện hoàn mỹ này lại có một linh hồn bẩn thỉu đến mức nào? Sau khi ra khỏi cục khai hoang nông nghiệp, từ lễ cười hỏi viên mục dã, hề sao rồi? Gã này có để lộ sơ hở nào không? Viên mục giã cười đáp Không có sơ hở Chính là sơ hở lớn nhất Nếu tôi là anh Thì sẽ bí mật điều tra mọi chuyện của gã Vào ba năm trước Quan hệ tốt với ai Đi lại gần với cô gái nào Cô gái vô danh kia đã từng nói Ngay cô ta bị hại Chính là ngày thứ một trăm tạ trí hồng Tử lệ mở cửa c. Ờ đúng thế Vậy trước tiên sẽ điều tra quan hệ xã hội của tạ trí Hồng vào 3 năm trước. Chuyện tiếp theo phải do tử lệ và đồng nghiệp đi thăm dò. Viên mục giã cũng có việc của mình, nên cậu bảo tử lệ đưa mình về số 54 trước. Có tiến triển gì lại gọi cho cậu? Đoàn phong thấy viên mục giã từ bên ngoài trở về, tò mò hỏi cậu đã tìm ra thân phận của cô gái vô danh và gã đàn ông phù bạc chưa. Viên Mộc giã cười nói, tạm thời chưa tìm được cô gái vô danh. nhưng đã tìm được gã đàn ông phụ bạc đó rồi. Đoàn phong gật đầu. Ờ, nếu đã tìm được gã đàn ông phụ bạc, vậy muốn tìm được cô gái vô danh còn xa nữa sao? Quan hệ của hai người đó, dù có dấu bí mật đến mức nào, thì cũng có dấu vết để tìm ra. Viên mục Giả đương nhiên đồng ý với quan điểm của đoàn phong, chỉ là đối với mấy người tử lệ mà nói, nếu muốn xác định thân phận cô gái vô danh đó, vẫn cần một chút thời gian Bởi vì cậu luôn có cảm giác tạ trí Hồng là một gã khó đối phó. Lúc tan việc, viên mộc dã tiện tay sử soạn lại tư liệu trên bàn. Trong lúc vô tình có một bức ảnh màu rơi ra, cậu cầm lên xem thì thấy là ảnh chụp của cô nhóc và mẹ mình chụp chung trong khách sạn ma quái trước đó. Trong thời gian này, số 54 liên tục có các vụ án, nên viên mộc giã suy chút nữa quên mất chuyện này. Tìm người là thế mạnh của tử lệ. Viên mộc giã quyết định chờ anh ta giải quyết xong vụ này. Cậu sẽ nhờ anh ta giúp đỡ tìm cô bé đáng thương kia. Trong vài ngày sau đó, tối nào tử lệ cũng gọi điện thoại, báo cho viên mộc giã biết tiến triển của vụ án. Nhưng tiếc là mọi chuyện đúng như viên mộc giã đã dự tính. Việc điều tra không hề thuận lợi. Tạ Chí Hồng giấu mình đến mức giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải tử lệ tuyệt đối tin tưởng những gì viên mộc giã nói, Chắc anh ta cũng sẽ nghi ngờ có phải mình đã nhầm phương hướng rồi oan uổng cho người ta hay không. Bà năm trước, tạ trí Hồng vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Đại học thủ đô nơi gã học cũng là trường đại học hàng đầu của đất nước. Cả có gia thế vượt trội, điểm số xuất sắc, dáng dấp lại đẹp trai nên tạ trí Hồng cũng là người nổi tiếng trong trường. Tiếc là khi mấy người tử lệ tìm hiểu tình hình về tạ trí Hồng trong đám bạn học không một ai biết tên này có bạn gái lúc còn đi học hay không. Lúc đó mọi người còn nghĩ Nam thần không thích phụ nữ à Vậy mà người ta tốt nghiệp không lâu đã kết hôn Lại còn là người lập gia đình sớm nhất trong số họ Từ lễ đương nhiên không dễ dàng bỏ qua Anh ta lại hỏi Cô cô gái nào theo đuổi tại trí hồng Dù sao điều kiện của gã tốt như vậy Chắc chắn phải có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi Điều này rất nhanh đã được chứng minh Chỉ là số lượng có thể dùng từ vô số để hình dung Vì vậy trong nhất thời Bọn họ cũng không nhớ rõ Đã có những nữ sinh nào theo đuổi tạ trí hồng Lúc này tử lệ Bỗng nhớ đến viên mục giả đã từng nói Phía sau tay phải cô gái vô danh Có một cái bớt đỏ hình trái tim Thế là anh ta thuận miệng hỏi bọn họ Có nhìn thấy cô gái nào có cái bớt không Nhưng tất cả đều lắc đầu bảo mình chưa từng nhìn thấy Thật ra điều này cũng bình thường Vì vị trí đó khá bí ẩn Nếu không phải người tinh ý Sẽ rất khó chú ý Tử lệ lại điều tra một vòng, nhưng bọn họ chỉ có thể chứng kiến một người ưu tú được tạo nên như thế nào thôi. Viên mục giã nghe tình huống điều tra hai ngày qua của Tử lệ thì cảm thấy bọn họ vẫn chưa tìm được người thật sự quen thuộc Tạ Chí Hồng. Tử lệ liên tục kêu oan. Cái tên Tạ Chí Hồng này cái gì cũng tốt, nhưng khả năng xã giao lại quá kém, trong vài năm học đại học đến một người bạn cũng chẳng có. Mặc dù gã thân thiện với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng có ai thân thiết cả. Viên mục giã nghe vậy mà ngẩn người, cậu cảm thấy điểm này có vẻ giống bản thân mình, nhưng cậu lúc đó không kết giao bạn bè được, là do xuất thân nên bị xa lánh, nhưng tạ Chí hồng thì đâu tồn tại vấn đề này. Viên mục giã suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy vẫn nên tiếp tục với tạ Chí hồng mới được, nhưng không thể để tử lệ dùng thân phận cảnh sát để tiếp xúc. Cậu hỏi tin tức về thân phận tên này từ chỗ tử lệ rồi nhờ tăng nam nam điều tra qua lịch trình gần đây của gã này. Chỉ cần có tin tức cá nhân, việc điều tra hành tung của một người đối với tầng nam nam chỉ là một bữa ăn sáng. Cô ấy nhanh chóng điều tra ra. Trong thời gian này, tên tạ trí Hồng sau khi tan làm, thường đi đến một quán rượu ngồi một lúc, sau đó lại giả vờ như vừa tan làm về nhà ngủ. Xem ra tên này cũng không hài lòng với cuộc sống gia đình hiện giờ, nếu không gã cũng chẳng đi đến quán ba giải sầu mỗi ngày. Nhưng nếu nói gã đi đến đó cùng một đám bạn chơi bời thì còn nghe được. Đằng này, lần nào gã cũng chỉ đến một mình. Vào buổi tối, viên mục dã một mình đi đến quán bar có tên là Dark Dite, nơi mà tạ trí hồng thường tới. Sau khi cậu đẩy cửa bước vào, bầu không khí bên trong hơi vắng lặng. Có vài đám khách top 5 top 3 ngồi trong quán. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng thì thầm to nhỏ, kèm theo tiếng cười vang rộ lên. Bọn họ trao đổi những bí mật mà người khác không thể nghe thấy. Viện mộc dã rất ít khi đi đến quán ba. Trước đây cậu đi một hai lần, cũng do nhu cầu công việc. Những nơi như thế này không hề có sức hút đối với cậu. Cậu thích tìm một nơi yên tĩnh để thả lòng bản thân, hơn là những chỗ như thế này. Mặc dù ánh sáng trong quán rượu khá tối, nhưng viện mộc dã vẫn liếc mắt, là thấy tạ Chí hồng đang ngồi trong góc. Tính cách gã này cũng có vẻ cố chấp, cần như ngày nào gã cũng chín giờ tiến vào. Mời giờ rời đi. Vì vậy hôm nay viên mục giã cũng căn giờ rồi mới tới. Cậu biết loại người như tạ trí Hồng có tính cảnh giác rất cao. Hơn nữa cậu và tử lệ lại từng dùng thân vận cảnh sát để gặp đối phương. Vì vậy lần này viên mục giã chắc chắn không thể chủ động tiến tới rồi làm như tình cờ mà gặp được. Cậu phải tự mình gây sự chú ý và để đối phương chủ động tiến đến chào hỏi. đương nhiên với phong cách hành động trước đây của tạ trí Hồng Nói chuyện này cần như không thể nào xảy ra. Nhưng viên mục giã tin chắc tên này ngày nào cũng đến quán bar không phải để giải sầu mà là vì tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cậu đi đến trước quầy bar rồi nhìn thoáng qua menu rượu. Sau đó cậu gọi nhân viên cho một ly đêm tối đặc biệt. Viên mục giã ngồi một mình vừa xem điện thoại vừa uống rượu. Trong lúc này cậu chưa từng chủ động nhìn về phía vị trí của tạ trí hồng nhưng cậu có thể cảm giác được có một đôi mắt đang quan sát mình không hề nể năng. Viên Mộc Dã biết đây là cảm giác của con mồi bị để mắt tới. Xem ra Tạ Chí Hồng đã nhận ra cậu. Không biết từ lúc nào, ly rượu của Viên Mộc Dã đã thấy đấy. Cậu đưa ly cho cậu trai đứng ở quầy rượu. Không ngờ đúng lúc này cậu lại nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Cho anh này thêm một ly. Viên Mộc Dã quay đầu lại nhìn, thì thấy Tạ Chí Hồng đang mỉm cười đứng bên cạnh mình. cậu cố ý tỏ ra ngạc nhiên đồng thời hơi có vẻ cảnh giác. cậu ta à, trùng hợp quá. đối phương cười nói. hè, tôi thường xuyên đến quán rượu này. nếu như tôi nhớ không nhầm, anh họ Viên hà. Viên Mộc Dã chủ động bắt tay gã rồi nói. đừng khách sáo như vậy, gọi tôi Viên Mộc Dã là được. hôm nay là lần đầu tiên tôi đến quán bar này. cậu trai đứng quầy rượu, lúc này rót đầy ly cho Viên Mộc Dã, sau đó đẩy nó đến trước mặt cậu. Tạ Chí Hồng thấy vậy bền cười nói, "Ly này tôi mời." Viên Mộc Dã cũng không khách sáo, cậu thản nhiên nâng chén lên uống một ngụm rồi hỏi, "Cậu ta đang đợi bạn à?" Tạ Chí Hồng lắc đầu, "Không, tôi thích một mình đến đây thả lòng, còn anh thì sao?" "À, vừa đúng lúc tôi đi qua đây, đột nhiên muốn vào ngồi một chút." Viên Mộc Dã thấy mình đã thành công bắt chuyện được với Tạ Chí Hồng, cậu bèn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay rồi nói, Tôi còn có việc, nên đi trước đây. Cảm ơn ly rượu của cậu. Chiều này của viên mộc giã là lấy lùi làm tiến. Cậu biết nếu muốn tiếp xúc sâu hơn với tạ trí hồng thì phải làm như vậy. Nếu không vừa gặp mà đã nhiệt tình như lửa, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảnh giác. Sau khi rời khỏi quán ba, viên mộc dã cảm thấy hơi dùng mình khi cơn gió lạnh ban đêm thổi qua. Cậu không ngờ cái món đêm tối đặc biệt kia lại mạnh như vậy. Xem ra sau này đến mấy chỗ như thế không thể uống lung tung được. Mặc dù viên mục giã hơi ngà ngà say nhưng cũng không đến mức không tìm được đường về. Cậu đi dọc theo đường cái về phía trước tiện thể xua tan bớt mùi rượu trên người. Không ngờ đi được một đoạn viên mục giã cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Trực giác nói cho cậu biết và giờ phút này đang có một người đi theo mình với một khoảng cách vừa phải. Với bản lĩnh của cậu nếu muốn vứt bỏ đối phương thì không phải việc khó. Nhưng cậu không muốn làm vậy. Nếu không lần này cậu đến thăm dò quán bar vào buổi tối, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Viên mục giã biết rõ có người theo dõi mình, nên đương nhiên không thể về nhà. Thế là cậu đi bộ về phía số 54. Dù sao nhìn từ bên ngoài, số 54 cũng chỉ là một căn nhà bình thường. Hơn nữa chỗ này vốn rất vắng, vì thế chỉ một lát sau là có người trên đường ít dần đi, đến cuối cùng còn chẳng thấy một cái xe nào đi ngang qua. nhưng viên mộc giã vẫn bình thản đi tới. Cậu muốn xem gã đang đi theo phía sau rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán của viên mộc giã. Đối phương đi theo một lát, rồi đột ngột dễ sang hướng khác. Mặc dù không rõ ý định của tên kia, nhưng cậu vẫn đi vào số 54. Sau khi tiến vào tòa nhà, cả thân thể và tinh thần của viên mộc giã mới chầm tĩnh lại. Không biết từ lúc nào, chỗ này đã trở thành nơi mà cậu thấy yên tâm nhất. Mặc dù ở đây không phải nhà, Nhưng nó lại khiến viên mộc giã có cảm giác an toàn hơn cả ở nhà. Bình thường nếu không có chuyện gì, viên mộc giã rất ít khi đi đến số 54. Vì vậy lúc cậu mở cửa bước vào, Trương khai đang tập thể hình ở tầng 1 giật mình hỏi. "Ơ, sao giờ này anh lại đến? Nhưng viên mộc giã còn chưa kịp trả lời. Cậu ta đã ngửi thêm mùi rượu trên người mình. Cậu ta cười gian. Vì anh, anh học thói xấu nha, nửa đêm lại đến quán ba hả? chẳng lẽ uống say quá nên không tìm thấy đường về hở? viên mông dã cười bảo: chành thủ thời gian luyện bắp thịt của cậu đi đội trưởng đoàn đầu. trường khai tiện tay chỉ một cái rồi bảo: ở phòng họp trên tầng ấy anh ấy đang bàn việc qua mạng về lão lâm. viên mông dã nghe vậy gật đầu bảo: được rồi vậy tôi lên đó đây cậu cứ luyện tập đi. trường khai ờ một tiếng rồi sau đó lại nói: lúc nào anh đi ra thì ới tôi một tiếng nhá tôi sẽ lái xe cho anh về. khi đi qua tầng 2, viên mộc dã nghe thấy giọng nói của Hoắc Nhiễm và tầng 5 năm vọng ra, không cần nghĩ cũng biết hai thanh niên này lại đang lập đội đi đánh quái rồi. Cậu không cần quấy rầy bọn họ mà tiến thẳng lên tầng 3. Thật ra từ lúc viên mộc dã bắt đầu mở cửa, đoàn Phong đã biết cậu tới, không phải do anh ta có mắt thần hay là tai thần gì, mà là do hệ thống bảo vệ của số 54 vô cùng lợi hại. Ngay cả khi viên mộc dã quyết thể vào cửa, Hệ thống bảo vệ đã nhắc nhở cho đoàn phòng biết có người tiến vào mà người này chính là viên mục giã có quyền hạn hợp pháp để vào. Ngược lại nếu có người cưỡng ép hoặc lẻn vào hệ thống bảo vệ cũng sẽ cảnh báo cho tất cả mọi người bên trong trước tiên. Nó sẽ báo cho mọi người biết là có người không có quyền hạn đang xâm nhập trái phép. Viên mục giã nghĩ đoàn Phong đang họp với Lão Lâm nên không trực tiếp tiến tới. Cậu đứng bên cạnh cửa chờ một lúc. Đến tận khi nghe thấy đoàn Phong gọi với ra Này vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa. Khi viên mục dã tiến vào mới phát hiện, hóa ra hai người này vẫn chưa kết thúc cuộc họp video. Lão Lâm thấy viên mục giã thì vội hỏi, tình trạng cơ thể cậu dạo này thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Viên mục giã thành thật trả lời mọi vấn đề, sau đó lão Lâm lại hỏi đoàn phong về tình huống của những người khác trong số 54. Nhưng anh ta lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang, nên vội vàng kết thúc cuộc họp trực tuyến qua mạng. Đoàn phong đưa tay đóng máy tính, sau đó hỏi Tại sao cậu lại đến đây giờ này? Có chuyện gì xảy ra à? Viên mẫu dã bèn kể lại chuyện mình vừa đến quán bar gặp tạ trí hồng sau đó lại bị theo dõi cho đoàn phong nghe. Đoàn phong suy nghĩ một lúc rồi bảo Cái tình huống như vậy thật sự không thích hợp để cậu về nhà. Dù sao nhìn từ bên ngoài, số 54 chỉ như một căn nhà bình thường. Với cấp bậc của tạ trí hồng, chắc sẽ không biết sự tồn tại của số 54 đâu. Đoàn Phong nói rong bền tàu mò hỏi. Cậu bảo nam nam giúp đỡ điều tra hành tung của gã đó chỉ vì muốn tình cờ gặp gã trong quán ba hả? Cậu muốn dùng bản thân mình làm mồi nhử hứ? Chẳng phải gã đó chỉ là ra tay với phụ nữ thôi sao? Viên mục dã nhún vai. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn nghi ngờ giữa hai gã tạ Chí hồng có một mối liên hệ bí ẩn nào đó. Bọn họ hoặc là đồng bọn, hoặc là thầy trò. Đoàn Phong trầm giọng hỏi. Căn cứ vào đâu? Viên mộc giã lắc đầu. Tạm thời không có, chỉ là trực giác thôi. Đoàn phong buồn cười hỏi. Hả? Trực giác? Thì có tác dụng chó gì? Cậu đâu thể để tử lệ viết trong báo cáo kết án là xác định tạ trí hồng là hung thủ dựa vào trực giác. Viên mộc giã đương nhiên biết rõ điều này. Vì vậy cậu mới cố ý tiếp cận tên này để tìm sơ hở bởi vì loại người này thương vô cùng tự phụ. Chỉ khi nào gặp đồng loại hoặc đối thủ Mới bộc lộ bản thân Đang nói đến đây Tầng Nam đam bỗng đẩy cửa bước vào Cô ấy bảo Anh Viên, hôm nay trong hòm meo của tạ Chí Hồng Nhận được một thiệp mời điện tử Trên đó ghi là hai ngày tới Đại học thủ đô tổ chức kỷ niệm năm ngày thành lập trường Viên Mộc giã lập tức quay ra nói với đoàn phong Anh có muốn đi xem dự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học thủ đô không? Đoàn phong cười gian hỏi Hè hè, có gái sinh không? Vào ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Thủ đô, viên mộc dã và đoàn phong xen lẫn trong một đám học sinh để đi vào ngôi trường nguy nga này. Bọn họ còn cố ý mặc chữ áo phong do tầng 5 năm mua từ trên mạng dành cho ngày kỷ niệm thành lập trường. Khi trà trộn vào đám học sinh đã tốt nghiệp thì trông rất hòa đồng. bản nhớ hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường được sắp xếp riêng biệt trong vài khu nhà có cảnh đẹp nổi tiếng của trường. nhất là khu ảnh lưu niệm lại càng hoành tráng, phía trên rán đầy những bức ảnh chụp chung của các khóa học từ lúc xây dựng trường cho tới nay. Viên mục giã tìm được tấm ảnh tốt nghiệp của tạ trí Hồng dễ như chở bàn tay, cầu kéo đoàn phong trên vào trong đám người rồi đứng trước tấm ảnh quan sát tật kỹ. Nhân viên nhà trường chẳng những dán ảnh tốt nghiệp của từng lớp học sinh mà đồng thời còn để một bức ảnh bọn họ chụp chung lúc mới nhập học. để bọn họ có thể xem mình đã trưởng thành thế nào. Nhưng viên mục giã lại phát hiện, tạ chí Hồng từ lúc nhập học đến lúc tốt nghiệp vẫn không thay đổi quá nhiều, dáng vẻ của gã vẫn như cũ. Thật ra mỗi sinh viên từ lúc mới nhập học đến khi tốt nghiệp đều sẽ phát sinh một chút thay đổi. Đó là biểu hiện của một người từ ngây ngô đến trưởng thành. Mà tạ chí Hồng lại không hề có những thay đổi này. Điều đó chứng tỏ trong những tấm ảnh gã vẫn luôn ngụy trong bản thân Bao nhiêu năm vẫn như một ngày, gã luôn đeo một chiếc mặt nạ để sống, nên trong những tấm ảnh đó gã không hề có bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên lần này viên mục giã đến đây không phải chỉ để nhìn sự thay đổi của tạ trí Hồng trong mấy năm đi học. Cậu càng muốn nhìn ảnh của đám nữ sinh, bởi vì từ đầu đến cuối, cậu có một trực giác, đó chính là cô gái vô danh kia chắc chắn đã từng xuất hiện trong cuộc sống của tên này. là viên mộc giả cẩn thận đối chiếu một lượt tấm ảnh lúc nhập học và tốt nghiệp của tạ trí hồng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô gái vô danh mà đám học sinh trong ảnh từ lúc nhập học đến lúc tốt nghiệp đều đầy đủ không thiếu một người nào. Đến tận khi ánh mắt của viên mộc giã nhìn thấy về phía mấy tấm ảnh chụp chung đằng sau cậu thấy được bóng dáng quen thuộc đó trong một tấm ảnh chụp chung của lớp học khóa sau mà quan trọng nhất là Bóng dáng này chỉ xuất hiện trong tấm ảnh chụp chung lúc nhập học, còn ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp thì lại không có cô ta. Lúc này vừa khéo có mấy người đã tốt nghiệp đứng lại trước tấm ảnh đó, một cô gái nói nhỏ với giọng thương cảm. Không biết hải xương đang ở chỗ nào nữa? Một cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh thở dài. ai già còn có thể ở đâu nữa chứ? Đã nhiều năm như vậy rồi, tất cả đều biết rõ, nhưng không ai muốn thừa nhận thôi. Viên mục Dã nghe vậy bền nhanh chóng tiến tới, chỉ vào cô gái vô danh trong ảnh và hỏi. Mọi người biết cô gái này à? Mấy cô gái sững sờ khi bị viên Mộc Dã hỏi, cô gái tóc ngắn phản ứng trước tiên, cô ta hỏi lại. Anh biết thích hải sương à? Hồi ở trường cô ấy là bạn cùng phòng với bọn em. Viên mục Dã không trực tiếp trả lời vấn đề này mà tiếp tục truy hỏi. Có phải ở đằng sau tay phải cô ấy có một cái bớt đỏ hình trái tim không? Mấy cô gái nghe xong thì biến sắc, viên mộc Dã đã có được đáp án từ nét mặt của họ. Cậu tiếp tục hỏi, mọi người có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không? Cả đám nghe vậy thì đều có thần sắc cô đơn. Cuối cùng cô gái tóc ngắn trả lời viên mộc Dã: Và ba năm trước, trong một lần đi thám hiểm vùng đối phía Nam, Hải xương đến giờ vẫn không rõ thông tích. Viên mộc Dã thắc mắc, có ai chứng minh được cô ấy đi thám hiểm một mình ở vùng đối phía Nam không? Cô gái tóc ngắn nghe vậy bền hỏi lại với vẻ cảnh giác. Anh là ai thế? Tại sao lại muốn tìm hiểu chuyện của Hải Dương? Lúc này viên mục dã mới cảm thấy mình thật sự là hơi đường đột. Cậu đành tìm bừa một lý do để thoái thác. Cậu nói vài năm trước mình đã từng gặp Thích Hải Dương một lần, nhưng sau đó chưa từng nhìn thấy cô ta. Cô gái tóc ngắn thở dài. Vị đàn anh khóa trên này, em khuyên anh mau chóng từ bỏ đi. Thích Hải Dương không thể về nữa đâu. viên mục giã suy nghĩ rồi hỏi lúc đó gia đình cô ấy không báo cảnh sát à? Cô gái tóc ngắn nhún vai Ơi, chắc đã báo cảnh sát địa phương rồi, nghe nói cũng tổ chức nhân viên vào tìm kiếm trong khu không người, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy cái gì cả. Bởi vì hiện trường lúc đó quá ồn, nên viên mục dã cũng không hỏi quá nhiều chi tiết nhưng may mà cậu vẫn lấy được số điện thoại của mấy cô gái này để ngày sau thuận tiện điều tra. Sau khi có được đáp án mình muốn, cậu cùng với đoàn phong vội vàng rời khỏi địa điểm, tổ chức sự kiện. Do bọn họ mặc áo phong có hình kỷ niệm ngày thành lập trường, nên hai người đã bị vài em gái khóa dưới xin số điện thoại. Nếu cứ đợi ở chỗ này, thì chắc chắn sẽ bị lộ mất. Thế là hai người tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Sau khi ra khỏi trường, viên mục dã cởi ngay áo phong trên người, rồi lấy điện thoại gọi cho từ lệ. Anh Tù đã tìm được cô gái kia rồi. Từ lệ bên đầu kia nghe xong thì kích động đến mức suýt nhảy lên từ trên ghế. Anh ta vội vàng hỏi cô gái vô danh đó tên là gì, làm sao có thể xác nhận cô ta chính là cô gái vô danh. Sau đó viên bổng giã kể lại một lượt chuyện mình và đoàn phong trở trộn vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đại học thủ đô. Cậu bảo từ lệ nhanh chóng điều tra xem chuyện năm đó thích hải xương mất tích là như thế nào. Sau đó liên lạc với cha mẹ cô ta đến để so sánh ADN. trên đường về viên mộc dã còn đang suy nghĩ chuyện về thích hải xương cậu không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô ta rõ ràng đã chết chìm ở đập chứa nước bắc sơn lại biến thành mất tích ở vùng núi phía nam đoàn phong thấy viên mộc dã cứ mãi cau mày bền nói biết thân phận cô gái đó thì thuận lợi hơn nhiều rồi mấy người tử lệ chỉ cần điều tra xoay quanh quan hệ xã hội của thích hải xương nhất định sẽ tìm được một chút dấu vết để lại viên mộc dã gật đầu đúng là như thế bởi vì dù tạ trí Hồng có ẩn nấp tốt đến mức nào, thì gã cũng không thể quản lý suy nghĩ của Thích Hải Sương 100% được. Trong mấy cô gái vừa rồi, chắc là có quan hệ rất thân với cô ta. Con gái một khi đã yêu thì rất khó giấu giếm bạn thân. Chắc chắn năm đó Thích Hải Sương có tiết lộ một chút tình huống về người yêu của mình với mấy người bạn thân cùng phòng. Hai ngày sau, một phần tài liệu chi tiết có liên quan đến Thích Hải Sương đã được đặt trước mặt viên mục dã Cậu lật ra xem, cô gái trong tấm ảnh chẳng phải là người đáng thương một giây trước còn đắm chìm trong tình yêu một giây sau đã bị người yêu hại mình đến chết sao Thích Hải Dương trước khi mất tích đã từng học tại khoa nghệ thuật trường đại học thủ đô cô ta là đàn em cùng trường nhưng khác khoa với tạ Chí hồng trước khi mất tích Thích Hải Dương là thành viên của hội leo núi trong trường năm nào vào hai mùa nóng lạnh cô ta cũng tham gia hoạt động leo núi của hội Thích Hải Dương cũng được coi là người thích leo núi có kinh nghiệm phong phú Nhưng cũng chính vì điều này mới khiến hung thủ chớp được cơ hội. Sau khi Thiết Hải Sương chết, gã đã ngụy trang thành mất tích khi leo núi. Thiết Hải Sương cũng đã nhiều lần nói với mấy người bạn cùng phòng là mình chuẩn bị đi thám hiểm ở vùng núi phía nam vào ngày nghỉ. Bởi vì cô ta là người yêu thích leo núi có kinh nghiệm, nên lúc ấy, mấy cô bạn cùng phòng cũng không để ý. Họ chỉ dặn cô ta phải cẩn thận nhiều hơn. Hơn nữa lúc đó là dịp nghỉ hè, tất cả đều về nhà. nên bọn họ chỉ gửi tin nhắn lên nhóm để báo cáo một chút hành trình gần đây của mình. Sau này người nhà Thích Hải Sương căn cứ vào những đoạn tin nhắn nói chuyện phiếm này để xác định cô ta đi một mình đến vùng núi phía nam bởi vì cô ta gửi khá nhiều ảnh chụp dã ngoại và bản đồ nơi mình muốn đi. Nhưng sau khi nhìn những đoạn tin nhắn này, viên mục dã phát hiện có một chỗ khả nghi rất lớn. Đó chính là Thích Hải Sương từ đầu đến cuối chỉ gửi một số tin tức và hình ảnh. cô ta không hề nói chuyện hay gọi video mặt đối mặt như vậy thì chỉ cần là người rất quen thuộc với Thích Hải dương đồng thời cầm điện thoại của cô ta là có thể giả vờ cô ta để chat trong nhóm bạn cùng phòng từ đó giả vờ như cô ta vẫn còn sống hơn nữa lại không khiến bất kỳ ai nghi ngờ khi Thích Hải dương mất liên lạc được 14 ngày người nhà cô ta đã báo cảnh sát địa phương tức là bọn họ hao phí rất nhiều sức người sức của để lên núi tìm kiếm nhưng đến cái bóng của cô ta cũng không tìm thấy vì vẫn không tìm được thi thể nên cảnh sát xác định vụ của Thích Hải xương là mất tích mà gia đình cô ta không đồng ý báo tử nên chuyện này cứ kéo dài đến tận bây giờ còn đám người tử lệ cũng điều động tư liệu về cuộc tìm kiếm Thích Hải xương từ Cục Cảnh sát phía Nam theo như lời kể của bọn họ năm đó Thích Hải xương đã dày vào họ rất thảm bọn họ lăn lộn trong núi 7-8 ngày bắt được khá nhiều tên trộm Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Viên mộng giã nói, Có thể tìm được mấy thần kỳ ấy, Người còn đang ngâm ở đập chứa nước Bắc Sơn mà. Từ lệ thở dài, Ây da, lúc đó Thích Hải Sương gửi về khá nhiều ảnh chụp lúc cô ta leo núi, Khó trách mọi người không đi tìm ở những chỗ khác. Viên mộng giã nhìn ảnh chụp trong tư liệu và nói, Thích Hải Sương là người thích leo núi, điện thoại di động của cô ta. Đương nhiên sẽ chụp không ít ảnh trong lúc leo núi. Hung thủ chỉ cần gửi đại vai cái ảnh sẽ chẳng ai phát hiện ra là thật hay giả. Tử lệ ngẫm nghĩ rồi bảo Ngày mai cậu đi cùng tôi một chuyến đi. Làm gì thế? Tử lệ cười xấu xa. Hề, đương nhiên là đi gặp em gái khóa dưới rồi. Viên mâu dã khoát tay. Không được, không được. Nếu như bị người ta phát hiện ra lần trước tôi và đoàn phòng giả làm đàn anh khóa trên thì không hay lắm đâu. Anh đi một mình đi. Từ lệ ôm vai viên mục giã. Ôi trời ơi, xem cậu cuống lên kìa. Có anh ở đây mà còn để cậu bị lộ à? Cậu cũng lớn rồi, tiếp xúc với phụ nữ nhiều vào. Không thì làm sao mà kết hôn sinh con được. Chẳng lẽ cậu muốn cô đơn cả đời hả? Viên Mộc giã cười xấu hổ. Cậu thế nào bản thân cậu là người rõ nhất? Người giống như cậu bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên. Kết hôn chẳng phải là hại con gái nhà người ta à? Viên Mộc Dã đành chuyển chủ đề. Đi đi đi, được chưa? Mai mấy giờ anh đến đón tôi? Kết quả ngày hôm sau khi bước vào chỗ hẹn, Viên Mộc Dã đã hối hận vì sau hôm qua không từ chối từ lệ. Cũng không biết anh ta ăn về cái gì mà lại hẹn người ta ở một nhà hàng Tây có không khí hết sức mập mờ. May mà đối phương có ba người, nếu không nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm. Bởi vậy từ khi ngồi xuống, Viên Mộc Dã vẫn giữ nguyên cái bộ mặt đần thối, không nói ra một câu nào. nhưng tử lệ lại chẳng thèm để ý. Sau khi ngồi xuống, anh ta lần lượt giới thiệu ba cô gái kia với viên mộc dã. Cô gái tóc ngắn tên là Triệu Sảng, là một cô nàng có cá tính mạnh mẽ. Cô gái ngồi bên cạnh mập hơn tên là Lý Tĩnh, khuôn mặt luôn vui vẻ. Cô gái cuối cùng ngồi ở giữa tên là Tư Vi Vi, là người điềm tĩnh nhất trong ba người. Cả ba người đều là bạn cùng phòng đại học của Thích Hải Sương, cũng là những người bạn hiểu cô ta nhất, nhưng họ lại có ý kiến trái chiều về chuyện năm đó. có đúng là Thích Hải Dương có một người bạn trai hay không? Triệu Sàng nằm ở sát giường Thích Hải Dương, cô ấy cảm thấy trước khi Thích Hải Dương mất tích, chắc chắn có thích một người khác giới, bởi vì thời gian đó tối nào Thích Hải Dương cũng nhắn tin với một người, mỗi lần nói chuyện toàn đến tận nửa đêm. Các cô đều cùng ăn cùng ở, cùng chơi với Thích Hải Dương, cho nên Triệu Sàng biết cô này sẽ không trò chuyện lâu như vậy với một người bạn cùng giới, nhất định là cô ấy nói chuyện với bạn trai. Nhưng Lý Tĩnh lại lắc đầu Yêu đương thì yêu đương thôi Có gì mà phải giấu diếm Chúng ta là bạn thân nhất của thích hải dương Tớ cảm thấy nếu cậu ấy thích sự thích ai đó Thì sẽ không giấu chúng ta Bởi vì không cần thiết Từ vi vi từ đầu buổi chưa từng lên tiếng Giờ mới nói Mặc dù tớ không biết hằng tối thích hải dương nói chuyện với ai Nhưng tớ có cảm giác thái độ của cậu ấy trước khi mất tích Đúng là rất giống như đang yêu đương Mọi người cũng biết thích hải dương thích ngao du bên ngoài Cho nên trang phục của cậu ấy thường thiên về sự năng động. Nhưng thời điểm trước khi xảy ra chuyện, cậu ấy không những thường xuyên mặc váy mà còn hay trang điểm nhẹ nữa. Từ lệ thấy viên mộc Dã vẫn không nói câu nào thì đã nhẹ chân cậu dưới gầm bàn ra hiệu cho cậu cũng lên tiếng đi chớ. Viên mộc dã đành bất đắc dĩ phải nói Ờ, uh, uh, uh, trừ những điểm đó ra, Thích Hải Sương có từng nói với mọi người về tình cảm đặc biệt dành cho một vị đàn anh nào đó không? Triệu Sàng nói ngay. Đàn anh á, không phải anh vẫn nhớ mãi không quên Thích Hải Sương đi chứ? Viên mộc dã lúng túng. Ờ, ờ, xin lỗi. Sở dĩ lần trước tôi nói như vậy là vì lý do công việc. Thật ra tôi và Thích Hải Sương không quen nhau. Không ngờ Triệu sảng nghe vậy thì lại vui ra mặt. ta đã, vậy thì tốt quá. Lý tĩnh ho khan hai tiếng, Triệu Sàng lập tức biết mình đã lỡ lời, nên nhanh chóng kéo chủ đề về chuyện của Thích Hải Sương. Ờ... Ừ, tính cách của Hải Sương rất cởi mở đặc biệt thích thám hiểm ngoài trời cho nên được rất nhiều bạn trai thích đương nhiên sẽ có không ít người theo đuổi cô ấy nhưng trong 2 năm cậu ấy học ở trường lại không thấy thân thiết với người khác giới nào chứ đừng nói đến việc thích một đàn anh nào đó Từ Vy Vy như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó À, em nhớ ra rồi Thích Hải Sương từng quen một đàn anh vô cùng ưu tú ở tất cả các phương diện đàn anh đó tên là gì nhỉ đã quá lâu rồi nên em không nhớ được Viên Mộc Giã nhắc nhở Tạ Chí Hồng hả? Tư Vi Vi gật đầu. Đúng đúng rồi, tên là Tạ Chí Hồng đấy, học khoa công trình thủy lợi. Anh biết anh ấy à? Viên Mộc Giã không trả lời cô ấy mà hỏi ngược lại. Mọi người đã từng nhìn thấy Thích Hải Sương và Tạ Chí Hồng ở bên nhau chưa? Tất cả đều lắc đầu. Một lúc sau Lý Tĩnh mới nói. Mặc dù Thích Hải Sương có khen Tạ Chí Hồng, nhưng có lẽ họ không biết nhau đâu. Viên Mộc Dã thầm nghĩ bọn họ đâu phải chỉ quên biết, còn đã ở bên nhau một trăm ngày rồi, chỉ là hiện giờ chưa có chứng cứ để chứng minh mọi chuyện đã xảy ra. Triệu Sảng lộ rõ sự hưng phấn với Viên Mộc Dã, thấy cậu im lặng không nói gì thì chủ động tiếp lời cậu: "Đàn anh ơi, vì sao các anh lại quan tâm đến chuyện của Thích Hải Sương thế? Có phải đã phát hiện ra manh mối gì không?" Viên Mộc Dã còn đang mải nghĩ xem Thích Hải Sương và Tạ Chí Hồng quen nhau như thế nào. Nếu không nghe rõ lời chịu sàng nói, tự lệ ở bên cạnh vội vàng giải thích. Cảnh sát chuẩn bị điều tra lại vụ án mất tích của thích hải xương vào ba năm trước. Chúng tôi nghi ngờ trước khi mất tích, có khả năng cô ấy chưa từng đi leo núi ở vùng núi phía nam. Lý tĩnh ngạc nhiên. Không thể nào, trước khi xảy ra chuyện cậu ấy còn gửi rất nhiều ảnh chụp ở vùng núi phía nam về cho bọn em mà. Tự lệ cũng không giải thích nhiều, chỉ nói hiện giờ vụ án đang được điều tra, có nhiều chuyện chưa thể nói rõ được. Hy vọng các cô ấy có thể phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ án. Trên đường về, từ lệ vẫn chiêu chọc viên mục dã. Này, cô gái tóc ngắn kia thế nào? Tôi thấy ấn tượng cô ấy với cậu không tệ đâu. Nhiều lần chú ý đến cậu. Này tôi bảo này, cậu có phải cái đầu gỗ không đấy? Sao không biết nắm lấy cơ hội hả? Viên mục dã lườm tử lệ một cái rồi nói. Tôi đến giúp anh tra án chứ không phải đến yêu đương. Anh có thể đừng may mối linh tinh được không hả? Ây da, đây sao có thể gọi là linh tinh được. Cậu không biết loại chuyện này là phải có duyên chứ không thể cầu à. Ai biết được, cậu sẽ gặp định mệnh của mình trong trường hợp nào chứ. Viên mộc Giả không có tâm trạng nói về chuyện này với tử lệ. Cậu ngả đầu ra sâu chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến vụ án mộc thủy thủy, lập tức ngồi thẳng người dạy hỏi. Này bên anh đã liên hệ với người nhà mộc thủy thủy chưa? Tử lệ thở dài nói. hay da, đã phái người đến quê của cô ta để kiểm tra quan tài rồi, chắc sẽ có kết quả ngay thôi. Chuyện này thì dễ, chủ yếu là thân phận của Thích Hải Sương không dễ nhận biết. Viên Mục Giã gật đầu. Chuyện này đúng là khó, dù sao gắn hai vụ án chẳng hề liên quan gì với nhau thì không đơn giản. Từ lệ tỏ ra chán nản. Chứ còn gì nữa, tất cả đều phải đi theo đúng quy trình. Hai cái vụ này bề ngoài không liên quan gì đến nhau. Cho dù chúng ta biết thi thể bị chìm trong nước chính là thích hải xương, nhưng tôi phải viết báo cáo thế nào hả? Cũng đâu thể viết là bằng vào trực giác tôi nhận định người bị hại chính là thích hải xương được. Tôi mà viết thế thật không phải là ngồi chờ bị mắng à? Muốn tất cả hợp lý, nhất định phải điều tra lại vụ ăn mất tích của thích hải xương mới được. Viên Mộc Giã nói, Thật ra vụ ăn đó lúc trước chắc chỉ điều tra qua loa, nếu không sẽ không khó để điều tra ra được thích hải xương không hề rời khỏi thủ đô. Từ lệ hờ một tiếng, hờ, chứ còn gì nữa. Tôi cảm thấy lúc đó chắc còn chẳng hề triển khai điều tra ở thủ đô, mà trực tiếp chạy đến vùng núi phía nam tìm người luôn. Viên mộc giã gật đầu. Đúng, chỉ có điều tra ra vụ mất tích của thích hải dương năm đó, có điểm đáng ngờ, thì mới có thể tái điều tra trở lại. như vậy việc lấy ADN của người nhà thích hải dương cũng sẽ hợp lý hơn. Sau khi tạm biệt từ lệ, viên mộc giã quay về nhà trước. Giải quyết nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của Kim Bảo Rồi vội vàng chạy đến quán bar Dark Night Bởi vì cậu nghĩ ban ngày Có thể tìm hiểu tình hình một chút Xem hàng ngày tạ Chí hồng đến đó làm những gì Không ngờ đúng lúc viên mẫu giã đề cửa bước vào Lại vừa vặn gặp tên này Từ bên trong đi ra Hai người mặt đối mặt Nhất thời đều kinh ngạc Cuối cùng tạ Chí hồng mỉm cười nói trước Chúng ta thật có duyên nhỉ Đến quán bar vòng ăn ngày mà cũng gặp được Viên mộc giã đương nhiên không thể nói thẳng là tôi đến điều cho cậu được, đành thuận miệng nói bừa. Tôi muốn đến xem phòng VIP ở đây trang hoàng thế nào, tôi định vài hôm nữa mời mấy người bạn tới. Tạ Chí Hồng lắc đầu. Phòng VIP ở đây không tốt, đi, tôi dẫn anh đến chỗ khác xem. Viên mộc dã cứ thế ngơ ngác bị Tạ Chí Hồng kéo đến một quán bar khác. Trên đường đi gã nói với cậu rằng, sở dĩ gã đến quán bar vào ban ngày là vì đêm qua lúc uống rượu có đánh rơi đồ, nên hôm nay quay lại lấy. Dù sao hai người cũng không quen, nên đương nhiên viên mục dã cũng không chủ động hỏi gã là làm rơi thứ gì, chỉ mỉm cười nói. Cậu thường xuyên đến ba à? Tạ trí hồng cười khẽ. Hả, cũng thỉnh thoảng. Người sống đều có áp lực mà. Dù sao cũng phải tìm cách giải tỏa chứ. Có điều mỗi người lại chọn cách giải tỏa khác nhau mà thôi. sau đó tạ trí hồng dẫn viên mộc dã đến một quán bar khác ở cách đó một con đường điều kiện nơi này tốt hơn nhiều so với quán Black Night. Tạ trí hồng chào hỏi thân mật với quản lý quán, sau đó giúp viên mộc dã lấy một tấm thẻ vip. thời điểm này trong bar gần như không có khách, thế nên tạ trí hồng và viên mộc dã tìm một ghế dài ngồi xuống, sau đó bảo phục vụ cho hai cốc bia. bình thường viên mộc dã không hay lui tới những nơi thế này nên ít nhiều có chút ruột rẻ. cậu chỉ yên lặng uống rượu và nhìn xung quanh. ta chí hồng cười nói, hề, hey, phản ứng này của anh rất giống như một cái đứa trẻ hư dẫn một đứa trẻ ngoan đến quán nết lần đầu ấy. viên mộc giả nghe mà chỉ cười, không tiếp câu chuyện này của gã, cậu tò mò hỏi, nếu điều kiện của nơi này tốt hơn dark night, sao cậu vẫn thường xuyên đến đó vậy? ta chí hồng cười khẽ, hề. Hey, Xem ra anh rất hiếm khi đi xã giao ở những chỗ thanh sắc thế này. Điều kiện nơi này đúng là tốt, nhưng hầu hết là để ngoại giao với khách hàng mới đến chỗ này thôi. Bởi vì nơi này cao cấp hơn, cho nên đưa bạn bè hoặc là khách hàng đến đây thì sẽ rất có mặt mũi. Còn Đắc Nai thì khác. Nếu anh chỉ muốn đi thư giãn một tí, uống một chén rượu thì Đắc Nai là lựa chọn tốt nhất. Viện mộc dã nghiêm túc gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục uống rượu. Đem hình tượng chàng trai ngây thơ lần đầu tiên đến quán bar phát huy ra vô cùng tinh tế. Đối phương thấy cậu lại im lặng thì chủ động nói. Lần thứ ba gặp mặt rồi, làm quen chính thức đi nha. Tôi tên là Tạ Chí Hồng, rất vui được biết anh. Viên Mộc Dã cũng hơi cầu nệ nói. Ừ chào cậu, tôi là Viên Mộc Dã. Trong bất kỳ trường hợp nào, Viên Mộc Dã cũng đều là kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện. May mà Tạ Chí Hồng cũng không để ý điều này. Các thuận đà hỏi tiếp. Đúng rồi, vụ án lần trước các anh điều tra thế nào rồi? Bắt được hung thủ chưa? Viên Mộng Dã ngạc nhiên, xem ra Tạ Chí Hồng cũng coi mình là cảnh sát rồi. Tên cậu không nói gì, tên này lập tức xin lỗi. Ờ, thật xin lỗi, tôi quên mất các anh có quy định không được nói cho người ngoài, đúng không nhỉ? Viên Mộng Dã khoát tay. Vụ án đó đã gác lại rồi. Đừng nói là hung thủ, ngay cả người bị hại là ai cũng không xác định được. câu này vừa nói, khóe mắt tạ trí hồng đã lóe lên tia đắc ý, rồi nhanh chóng được che giấu bởi ánh mắt khiêm tốn. nhưng tất cả những điều này đều không thể qua được mắt của viên mộc dã. cậu đã quan sát gã rất kỹ. viên mộc dã hiểu rõ, cái loại người như tạ trí hồng luôn tự nhận mình là người thông minh nhất thiên hạ, có thể khống chế tất cả mọi thứ, thích thì chơi đùa cảnh sát cũng không bị ai phát hiện ra. may mà viên mộc dã cũng muốn để gã nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có như thế. gã mới nhanh chóng để lộ sơ hở. Tạ Chí hồng tỏ về thương xót nói, Ây da, ngâm trong nước nhiều năm như vậy, mới có người phát hiện ra. Thật không biết người thân của cô ta có tâm trạng thế nào nữa. Viên mộc dã thở dài, Thì đấy, có lẽ cô ấy bị tóc của một thi thể khác ở dưới buồn cuốn lấy, trước khi chết đã vùng vẫy rất lâu. Có lẽ là chết rất đau đớn. Tạ Chí hồng liền hỏi dò, có thể khẳng định là bị giết đâu biết đâu là trượt chân rơi xuống nước thì sao viên mầu rã nhìn chăm chăm tạ trí hồng không trực giác nói cho tôi biết cô ấy nhất định bị người khác hại chết lần này tạ trí hồng không có phản ứng gì chỉ chân thành nói sau này nếu anh còn muốn biết thêm thông tin gì về đập trường nước bắc sơn thì có thể đến tìm tôi tôi nhất định sẽ nói hết những gì tôi biết sau khi tạm biệt Tạ Chí Hồng, đối phương còn chủ động trao đổi số điện thoại với Viên Mộc giã, nói là sau này có thể thường xuyên liên hệ. Viên Mộc Dã cũng không từ chối, cũng coi như nhờ vào đó mà tham dự vào đường dây của Tạ Chí Hồng. Không ngờ Tạ Chí Hồng lại đột nhiên hỏi Viên Mộc Dã một vấn đề. Này, nghề này của các anh có thường xuyên gặp nguy hiểm phải không? Có phải là hay gặp phải mấy cái loại sát nhân biến thái không? Viên Mộc giã cười nói. Không, chúng tôi quen rồi. Sau khi về đến nhà, viên mộc giã gọi điện kể cho từ Lệ nghe chuyện mình gặp tại Trí Hồng. Anh ta nghe xong thì không vui nói Sao cậu lại liều lĩnh thế? Tên đó nguy hiểm cỡ nào đâu phải cậu không biết. Viên mộc dã cười gượng. Tên đó đúng là không đơn giản. Nếu như cảnh sát thường xuyên xuất hiện trong mặt gã, nhất định sẽ khiến gã cảnh giác đấy. Cho nên chỉ có tôi dùng danh nghĩa cá nhân tiếp xúc với gã mới có thể tra giải được manh mối hữu dụng. Yên tâm đi anh trai, anh còn không biết thân thủ của tôi à? Hơn nữa dù thế nào tôi cũng nắm chắc tâm lý, phía bên anh cũng phải nắm chắc thời cơ, điều tra lại vụ án mất tích của thích hải xương đi. Nếu ngày nào còn chưa xác định được thân phận của cô ta, ngày đó chúng ta còn chưa thể triển khai điều tra các mối quan hệ xã hội của cô ta trước khi chết đâu. Từ lệ bảo viên mộc dã yên tâm, anh ta đang thu thập chứng cứ, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm ra chút manh mối. Nhưng cả từ lệ và viên mộc dã đều không thể ngờ được rằng Phía Thích Hải dương còn chưa xác định được thân phận thì sự xuất hiện của một thi thể khác đã đổ thêm dầu vào vụ án đang nóng như lửa này. Lúc đó viên mộc dã còn đang đọc hồ sơ về một vài vụ án cũ trong phòng lưu trữ của số 54 thì đột nhiên nhận được điện thoại của tử lệ. Ban đầu cậu còn tưởng anh ta đã tra ra được manh mối của vụ án Thích Hải dương, Không ngờ khi nhận được điện thoại mới biết lại phát hiện thêm một thi thể ở vùng Hạ Du Đập Bắc Sơn từ lệ dục cậu nhanh chóng tới hiện trường. Bởi vì vị trí phát hiện thi thể nằm ở vùng hạ du cách đầm nước hơn 20 km, cho nên viên mộc dã đành phải nhờ đại quân lái xe đưa mình đến đó. Khi họ đến hiện trường thì đã có rất nhiều người vây xung quanh hóng chuyển. Cuối cùng Tiểu Triệu phải duyên qua đám người đó mới đưa được hai người viên mộc dã vào trong. Tiểu Triệu vừa đi vừa nói qua tình hình cho viên mục dã Sáng sớm nay thi thể được phát hiện bởi một ông lão đi câu cá. Trôi giạt đến chỗ nước cả ăn Trên chân còn buộc một đoạn dây thừng bằng len dạ Ông ta bị dốc quá Vừa mới được đưa xe cứu thương đưa đi rồi Đại quân lắc đầu ấy da ông ta bị dọa như vậy Chắc sau này không dám đi công nữa đâu Trở đến khi ba người bọn họ đến nơi Thì thấy tử lệ trong mặt tái xanh Đứng bên cạnh thi thể Đang trao đổi với pháp y Thấy viên mục dã tới Anh ta vội vàng đi qua Thật sự là không cho tôi được một ngày nào yên ổn cả Cái vụ án của Mộc Thủy Thủy và Thích Hải Sương còn chưa có manh mối gì. Lại xuất hiện thêm một thi thể trôi sông nữa. Cũng khó trách tử lệ phản nản. Đây đúng là án chồng án. Viên mục giã đi đến gần thi thể quan sát. Đây là một thi thể nữ giới không có quần áo trên người. Bởi vì ngâm nước quá lâu nên đã không còn nhận ra gương mặt ban đầu nữa. Làn da xanh tím trong tình trạng lõa thể càng rõ ràng. Mắt cá chân bên trái còn cột một sợi dây thừng bằng lên dạ màu đỏ. Vô cùng nổi bật. Viên Mộc Dã ngồi xổm xuống nhìn kỹ đoạn dây thừng kia rồi cậu nói: "Đoạn dây thừng này chắc trước đây được buộc vào một vật nặng, không biết vì sao lệ đứt." Tử Lệ nói: "Nơi này mấy ngày gần đây thường xuyên có mưa rào, mực nước trên đập Bắc Sơn dâng cao, đập nước đã mở cổng xả nước, giảm bớt áp lực lên đập. Chắc thi thể này bị đẩy đến đây trong thời gian đó." Viên Mộc Dã quay lại nói với Tử Lệ: "Anh nhanh phái người lục soát khắp bờ sông, chắc chắn trước khi chết Người này có mặc quần áo, có lẽ đã bị nước cuốn đi rồi. Tử lệ lập tức phân công tiểu lưu dẫn người đi tìm quần áo, đồng thời vất thông báo đi các nơi tìm thông tin về thi thể. Đại quân lại gần nhìn qua khuôn mặt của thi thể rồi nói, Ây giả trướng đến mức này cho dù là mẹ ruột cô ta cũng không nhận ra được đâu. Viên mộc giã thở dài, mong rằng thi thể lần này có thể cung cấp được nhiều manh mối hơn vụ án của thích hải Dương. Đột nhiên cậu tinh mắt nhìn thấy ở vị trí xương quay xanh của thi thể Có một màng bị tím đen Có vẻ như là một hình vẽ gì đó Cậu chỉ cho pháp y hiện trường nhìn Kết quả pháp y nhìn qua rồi nghiêm túc nói Đây là một hình xăm Có điều bây giờ đã không thể nhìn rõ hình ảnh trước đấy là gì nữa rồi Viên mục giã hỏi Anh có thể khôi phục được không? Pháp y lắc đầu Trên thi thể thì không thể khôi phục được Nhưng nếu chụp ảnh, sau đó để cho tổ kỹ thuật thử khôi phục, chắc không khó đâu. Phía tiểu lưu nhanh chóng có tin tức, nhóm 5 người bọn họ tìm kiếm dọc theo hai bên bờ sông. Cuối cùng ở một bãi sông phía Hạ Du đã tìm thấy một tấm vải rách nát có vẻ giống trang phục của nữ giới và một chiếc xăng đan cói. Còn đồ lót thì không tìm được. Thời điểm chuẩn bị rút quân, tử lệ với răng mặt nặng nề nói với viên mục giã. Này... Cậu thấy vụ này có liên quan đến tạ chí Hồng không? Viên mộc dã lắc đầu. Bây giờ khó nói lắm. Có điều tôi khuyên anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu như vụ này cũng do tạ chí Hồng làm, ấy, thì trong đập trường nước Bắc Sơn không thể chỉ có ba thi thể này đâu. Tử lệ biến sắc. Này này, cậu đừng dọa tôi, tôi nhát can lắm. Viên mộc dã phì cười. Hừ, anh đừng khiêm tốn, anh mà không có gan tôi lấy đâu ra can đảm. Vụ án thi thể nữ giới ở bãi sông nhanh chóng được đưa tin trên chương trình rưỡi đêm nay của đài truyền hình thủ đô. Theo kiểu của Từ lệ, chắc chắn không muốn giống chống khôi chiêng để mọi người đều biết như thế. Nhưng lúc đó ở bãi sông có nhiều người với xem như vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Vụ án này lập tức gây xôn xao dư luận. Còn có khá nhiều những kênh truyền thông vô lương tâm thêm mắm dặm muối, phát huy trí tưởng tượng, thêm vào những tình huống không có trong hồ sơ, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. làm cho tử lệ bị dày vò thế thảm. Trước đó anh ta còn có thể từ từ điều tra vụ án hay thi thể nữ giới trong đập chứa nước, nhưng hôm nay cấp trên đã đưa ra kỳ hạn cuối cùng cho anh ta, nhất định phải phá án trong vòng một tháng. Nếu không tiền thưởng sáu tháng cuối năm của cả đội sẽ đổ xuống sông xuống biển. Có điều trong cay rùi cũng có cay may. Thi thể trên bãi sông này có khá nhiều mây mối hữu dụng. Bởi vậy việc tìm ra nguồn gốc xác chết đơn giản hơn nhiều so với hai nạn nhân trước. Đầu tiên trên người thi thể nữ này có hình xăm. Sau khi được tổ kỹ thuật tiến hành xử lý đã khôi phục được hình xăm ban đầu. Đó là hình ảnh hai con cá heo. Tuy không quá đặc biệt nhưng bởi vì hình xăm nằm ngay dưới xương quay xanh cho nên chỉ cần là người quên biết với nạn nhân thì đều đã từng nhìn thấy hình xăm này. Hơn nữa nguyên nhân cái chết của cô ta giống hết như mộc thủy thủy đều chết do mất máu quá nhiều. với thương trí mạng là một nhát dao cất đứt cổ. Mà điểm quan trọng nhất là Pháp Y đã tìm thấy trong cơ thể thi thể nữ này tinh dịch của nam giới, sau khi so sánh ADN với tinh dịch trong cơ thể của Mộc Thủy Thủy, đã khẳng định đây là tinh trùng của cùng một người. Kết quả này giống như một quả bom nổ tung trong lòng đội tử lệ. Trước đó, thi thể của Mộc Thủy Thủy và Thích Hải dương xuất hiện ở cùng một nơi. Họ vẫn còn có thể nghĩ rằng đó là sự trùng hợp, Nhưng với kết quả ngày hôm nay, thì có thể khẳng định rõ ràng đây là một vụ án giết người hàng loạt, đồng thời hung thủ không phải là tạ trí Hồng đã bị bắn chết. Sau khi mở rộng điều tra, thân phận của thi thể nữ trên bãi sông nhanh chóng được xác định. Cô ta là Ngô Tịch Đình, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học trên địa bàn thủ đô. bạn cùng phòng của cô ta khi nhìn thấy hình xăm kia đã liên hệ với cảnh sát. Theo thông tin trao đổi với cha mẹ cô ta, thì khoảng một tuần nay bọn họ không liên lạc với con gái. Tuy nhiên vì bình thường một hai tuần mới gọi điện một lần, cho nên bọn họ không hề biết con gái đã mất tích. Hơn nữa bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, trường học cũng không biết Ngô Tịch Đình đi đâu. Có điều căn cứ vào thông tin cha được ở công ty viễn thông, thì trong vòng 8 ngày trở lại đây, điện thoại của Ngô Tịch Đình không có bất cứ hoạt động nào. Về phần vì sao cô ta nghỉ hè lại không về nhà, cha mẹ của cô ta giải thích rằng Cô ta muốn ở lại trường đi làm thêm để kiếm học phí cho kỳ tiếp theo. Hơn nữa cô ta ở trong ký thúc giá nên bọn họ cũng không lo lắng nhiều. Sau đó từ lệ dẫn người đến trường học của Ngô Tịch Đình lấy video giám sát ở ký túc giá cô cũng xác định đúng là sau khi rời khỏi ký túc và buổi sáng 8 ngày trước thì không thấy cô ta quay lại nữa. Nhưng sau đó lại không phát hiện ra được hành tung của Ngô Tịch Đình. Không có ai biết cô ta đi đâu, gặp ai. vì sao thi thể lại bị ném vào trong đập chứa nước. Hơn nữa, theo thời gian tử vong mà pháp y công bố, thì sau khi Ngô Tịch Đình biến mất không lâu đã bị hại. Buổi tối khi viên mục giã gọi điện cho tử lệ, thì anh ta và các đồng nghiệp đang tăng ca ngày lẫn đêm để xem xét hết những video bên trong và ngoài đập chứa nước. Mặc dù toàn đội bọn họ đã làm việc liên tục hơn 20 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào về hung thủ vứt xác trong đống video này. Viên Mộc giã cảm thấy bọn họ cứ gồng lên như thế Thì cũng không ổn Bền khuyên Mọi người phải luân phiên nghỉ ngơi đi Nếu không chưa đợi đến khi tìm được hung thủ Thì đã hy sinh vì nhiệm vụ hết cả rồi đấy Tư lệ cười khổ Hơi xa Năm này đúng là không được tuổi Cậu nghĩ rằng 6 tháng cuối năm sẽ không gặp phải trọng án nào Kết quả lại bị cái tên tạ trí hồng kia dẫn đến một chuỗi án mạng Cậu nói xem có phải là xui tận mạng không Viên Mộc giã thở dài Ê, anh Từ, thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy chưa biết chừng người bị bắn chết kia có lẽ chỉ là trợ thủ của tạ Chí Hồng ấy. Kẻ mà chúng ta đang đối mặt mới là hung thủ thực sự. Từ lệ im lặng một lúc sau đó khẽ nói. Đây cũng là cái chuyện mà tôi sợ nhất. Ấy. Sở dĩ trong cục đặt ra kỳ hạn phá án. Chính là vì sợ hung thủ sẽ tiếp tục ra tay giết người. Nhưng vấn đề bây giờ của chúng ta là vẫn chưa tìm ra được cái mối liên hệ nào giữa người bị hại và tạ Chí Hồng. Nhìn bề ngoài có vẻ những bọn họ không hề quên biết nhau. Anh cứ điều tra về đập trường nước đi. Tối nay tôi sẽ đi chăm sóc cái tên kia. Từ lệ vẫn không yên tâm. Cậu gửi địa chỉ quán ba cho tôi. Tôi sẽ cử người theo dõi. Viên mục dã cười nói. Không cần đâu. Tôi sẽ tìm người giúp đỡ. Khi viên mục giã đi vào quán ba Dark Knight đã nhìn thấy tả chí hồng ngồi trong góc. Đối phương nhìn thấy cậu cũng nhiệt tình vẫy tay ra hiệu bảo cậu đến ngồi cùng gã. Viên mục giã vừa ngồi xuống, tạ trí hồng đã vỗ tay bảo nhân viên phục vụ cho cậu một cốc bia, sau đó cười nói. Tôi còn tưởng thời gian này anh sẽ không rảnh rỗi chứ. Viên mục giã uống một ngộm bia rồi mới thở dài. "À, vốn là không rảnh. Có điều tôi muốn tìm cậu hỏi thêm một chút thông tin về tình hình đập trướng nước, cho nên mới đến quán bar thử vận may xem cậu có ở đây không. Tạ trí hồng cười. Đâu phải anh không có số điện thoại của tôi. Gọi điện cho tôi không phải là xong rồi à Gã nhìn đồng hồ rồi nói Này bây giờ vẫn còn sớm Còn muốn tôi dẫn anh đi một vòng Quanh đập trên nước Bắc Sơn không Viên mộc dã ra về ngại ngùng ai già đi bây giờ có tiện không Đi đi về về cũng phải mất Hai ba tiếng đồng hồ Về muộn thế vợ cậu không tức giận chứ Ta chỉ hồng lắc đầu cười nói Hờ điều này anh không phải lo Vợ tôi ra quy tắc cứ về nhà Trước hai giờ sáng là được Viên mộc dã chiều gã Cậu này có phúc thật, tìm được một người vợ thoải mái như thế. Không ngờ tạ Chí hồng lại không tiếp lời mà chỉ cười khẽ, rồi đặt tờ tiền lên bàn và nói. Đi thôi, đi sớm về sớm. Sau khi ra khỏi quán bar, tạ Chí hồng dẫn viên mộng giã đến một chiếc Land Rover màu đen, gã rút chìa khóa ấn nhẹ một cái rồi bảo. Đường đến đập trường nước tôi đi nhiều rồi, chắc chắn đi một vòng hai tiếng đồng hồ. Trên đường đi hai người tám chuyện câu được câu không với nhau. Tài trí hồng còn vô tình hay cố ý nghe ngóng chuyện gia đình của viên mộc giã. Viên mộc giã cũng chẳng giấu giếm nói cho đối phương biết mình là trẻ mồ côi. Không ngờ tên này lại tỏ ra hâm mộ. Ô, vậy thì từ nhỏ đến lớn anh được tự do thoải mái rồi còn gì. Chả giống tôi, sống thành người mà cha mẹ muốn. Viên mộc giã nhìn về phía gã. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Cuộc sống có mấy ai được như ý. Đúng thế. À, phải rồi. Đã xác định được thân phận của thi thị nữ mới phát hiện chưa? Viên mục giã gật đầu. Xác định được rồi, là sinh viên của học viện mỹ thuật. Ta chỉ hồng nói bằng giọng tiếc núi. Ây da, đáng ngờ độ tuổi đẹp như hoa, cứ thế chết đi. Không biết cha mẹ của ấy cảm thấy thế nào? Đây là lần thứ hai viên mục Dã nghe thấy ta chỉ hồng nhắc đến cảm giác của cha mẹ nạn nhân. Có vẻ gã rất quan tâm đến chuyện cha mẹ. Của những cô gái này nghĩ thế nào? Điều này rất kỳ lạ. Kỹ thuật lái xe của tạ Chi hồng không tệ. Lái xe vừa nhanh vừa ổn định. Nhưng sau khi bọn họ lên cao tốc được một lúc, thì tạ trí hồng nghi ngờ nhìn vào gương chiếu hậu và nói Chiếc Mazda màu xanh lam kia hình như đã chạy theo chúng ta được một lúc rồi. Không phải là đang đi theo chúng ta đi chứ. Viên mục giã ho khan một tiếng nói ah, Không thể nào đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cậu còn chưa nói xong thì chiếc xe kia đã nhanh chóng dễ vào khu nghỉ dưỡng trên cao tốc, biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Ta trí hồng cười sau đó tự diễu. <cười> <cười> Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Thấy bên người có cảnh sát nên nghĩ sẽ gặp phải mấy tình huống như trong phim ấy. Viên mục giả lại cười khan hai tiếng thầm nghĩ lão đoàn phong đi gần thế làm gì, duyết thì lộ rồi. Tập 71 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh, lưu danh sách phát để đón nghe những tập tiếp theo nhé.